anh xa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn ở chuyên mục Trên Dải Kì, được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Quý vị thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 19 của Nước Mắt Kiều Nữ đến từ tác giả Phương Bừng Trần. Và như chúng ta đã biết ở phần cuối của tập truyện trước thì Ngọc Lan đã vô tình đụng mặt với Vũ Nguyên và Thu Lệ tại một trung tâm thương mại lớn. Một người đã từng lừa dối tình cảm của cô, còn một người là chị em thân thiết Thế nhưng lại đâm sau lưng của cô một nhát Lúc này thì Ngọc Lan chỉ định diễn một màn kịch ân ái với Vũ Khôi Nguyên Để nhằm chọc tức thu lệ mà thôi Thế nhưng không ngờ là màn kịch này lại lọt vào mắt của Việt Thiên Long Một lão đại bí ẩn của thế giới ngầm Và đồng thời cũng đang là người đàn ông để mắt đến Ngọc Lan Vậy thì ở tập truyền ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Việt Thiên Long sẽ trừng phạt Ngọc Lan như thế nào Và bên cạnh đó ở phần cuối tập truyền ngày hôm nay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 Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 19 bộ truyện Nước mắt kiểu nữ tác giả Phương Phương Tràn qua phần diễn đọc của Anh Sa. Tôi đưa mắt nhìn quanh thế rồi, tôi đã nhận ra, tại sao con hạ thu lệ nó lại cười như thế. Lúc này thì người kêu ngạo đứng ở đó, bóng dáng cao lớn của anh nổi trồi nơi đông người. Tuy rằng anh đã trồm mỗi lưới chai và khẩu trang đen, nhưng mà tôi vẫn có thể nhận ra, đó là anh. Tôi rủi lơ người, toàn bộ giống khí trong người như bị rút cạn. Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây chứ? Anh nhìn tôi bằng đôi con người đen lái, lạnh lùng, rồi xoay người rời đi. Tôi lập tức quay mặt lại nhìn thô Lệ. Nó lại nhìn tôi rồi cười. Hóa ra là như vậy. Úi trời à, tôi đúng là ngu vẫn hoàn ngu. Cứ tưởng rằng, chọc tức được nó, hóa ra thì mình mới là người bị dắt mũi. Làm sao mà nó có thể để cho Vũ Khôi Nguyên đến gặp tôi dễ dàng như vậy? Và việc gì nó phải diễn ra cái bộ dạng ủy khuất như thế? Tôi tức điên cả người, lập tức đẩy vút khu nguyên ra. Thế nhưng mà hắn ta giờ phút này ôm tôi chặt giống như là cao 502 vậy. Lan à, đừng đợi anh ra như thế. Anh chỉ muốn hít lấy hương thơm từ cơ thể của em thôi. Anh hứa đấy, anh sẽ không bao giờ buông em ra lần nữa. Mình quay về với nhau em nhé. Còn mẹ nó chứ Cốt ra ngay, quay lại con khỉ khô ấy. Cửa quầy không được, tôi ức chế quá, rồi đạp sư vào hạ bộ của Vũ Khôi Nguyên. Hắn ta lập tức buông tay ra, rồi dương đôi mắt không thể nào tin được nhìn tôi. Ngửa mắt quá, tôi đạp thêm phát nữa vào hãng của hắn. Trước khi đi, con buông lại một câu. Yêu con bà nhà anh ấy. Anh và Thu Lệ, tốt nhất, đừng nên ly hôn. Hai người dính lấy nhau cho chặt vào, đừng để mất nhau. Ở không thể xã hội này loạn lạc đấy. Nói xong thì tôi liền chạy theo người kiêu ngạo. Vì lúc ấy khá đông người, thế nên tôi lách like mãi mới có thể chui qua dòng người đông đúc đó. Lúc rời khỏi khu trung tâm thương mại, thì chiếc xe limousine không biển số đã cách xa tôi mấy chục mét, để lại tôi với một đống khói bụi. Như vậy là xong rồi. Tôi chết thật rồi đây. Ánh mắt của người kiêu ngạo đó vô cùng lành leo, Tôi nghĩ lại thôi mà cũng cảm thấy dùng mình Không thể nào ở đây lâu hơn được nữa Tôi chạy bộ về khách sạn Nếu như không thì Vũ Khôi Nguyên Sẽ còn tìm tôi mất Vừa chạy thì tôi lại vừa suy nghĩ Những lời ngu xuẩn Mà mình đã nói với Vũ Khôi Nguyên Cái gì mà Trái tim tôi đã chết lặng vì anh Cái gì mà Duyên mình mỏng, tình mình chưa phai ờ, Rồi thì một lòng hướng Về anh nữa Ôi thôi chết tôi thật rồi Tôi đã làm tổn thương người kiêu ngạo đó nhưng mà không hiểu vì sao anh ta lại đến đây vào lúc này chẳng nhé anh ta đến tìm tôi rồi đưa tôi về sao từ dưng chân tay của tôi cuố quyết cả lên trước khi đưa tôi đến bệnh viện cầm Tú đã đưa cho tôi địa chỉ khách sạn mà nó đã đặt cho tôi có thể là người kiêu ngạo cũng sẽ ở đó tôi không suy nghĩ gì cả cứ như vậy chạy một mạch ba cây số về đến khách sạn Về đến nơi tôi thở hồng hộc, trán chán đầm đìa mồ hôi. Monnay ở Singapore thật sự rất lạnh, kết hợp thêm với việc vừa chạy bộ, thì phổi của tôi bây giờ phải nói là rất đau. Tôi ôm ngực trái của mình rồi bò vào bấm thang máy. Nghĩ lại thì mình đúng là ngu thật đấy. Biết như thế, xin phương thức liên lạc nào đó với Cẩm Tú. Sang đây thì chẳng biết đường nào mà lần cả. Cửa thang máy mở ra, tôi lần theo địa chỉ Cầm tú ghi cho mình tìm đến số phòng. Trên tay của tôi còn có chiếc túi thắt lưng mà tôi đã dồn hết cả số tiền mình có để mua cho anh. qua vừa mua xong, mà người nhận thì đang dần dỗi Thế thì biết phải làm thế nào đây? Lúc này thì tôi cuốn quyết dùng chìa khóa mở ra. Bên trong là phòng hai người, thế nhưng trống trơn. Tôi tức tốc chạy đi gõ cửa từng phòng một để tìm phòng của anh. Thế nhưng mà xung quanh toàn là khách Tây Còn phòng cạnh tôi thì lại khóa cửa chưa mở Đang loài hoài chưa biết làm thế nào Thì cửa thang máy mở ra Cầm tú và Akira nói chuyện rôm xả đi vào Tôi liền phi ra ngay trước mặt của cầm tú Nó nhìn tôi giật mình Úi trời à Đi đâu mà như ma đuổi như vậy Tôi lại tiếp tục thở hồng hộp Vút vai ngực mình rồi mới nói Người... Người kêu ngạo đâu Nó nghe xong thì mặt nó méo sạch nhìn tôi. Người kêu ngạo? Người kêu ngạo nào thế? À, Việt Thiên Long mấy À, ngày ấy đi tìm cô mà. Toàn thật rồi. Có lẽ Cẩm Tú vẫn chưa biết. Tôi lôi nó vào phòng của mình rồi kể lại sự tình. Nghe xong thì Cẩm Tú đánh mặt nói. Ôi trời ơi, sao mà cô lại ngu như vậy? Đúng là não bộ chỉ bằng quả nhỏ. Tôi gái gái đầu đến mức dối bung cả lên. Tôi có muốn như vậy đâu. Chỉ là muốn diễn kịch để treo tức thu lệ thôi. Ai ngờ anh ấy đứng ngay sau đó. Tôi nói cho cô hai. Chúng tôi sang Singapore. Công việc là một phần. Nhưng mà phần còn lại là bởi vì ngài không yên tâm. Để cô hơi sướng người như vậy. Thế nên sắp xếp đi cùng cô đấy. Đáng lẽ bây giờ chúng tôi đang ở Nhật đấy nhá Tôi nghe trong lòng Chào dâng sự ái náy Tôi biết rồi mà Nhưng mà bây giờ phải làm thế nào đấy Tôi thật sự không hề có ý đó Tôi thề đấy Tôi chỉ muốn trọng tức ả thu lề thôi Bây giờ Đáng cày quá như vậy Biết thế không chọc ả cho rồi ấy Ngay đến đây thì cầm tú Dài dài chán thở dài Đến ngay cả nó Mà cũng có những lúc phải thở dài Thì có thể hiểu được sự tình nặng đến mức nào Tôi ngồi bó gối Lòng trồn rồn không yên Cái này khó quá Bây giờ phải đợi người về thôi Mà cũng tại cô cả đấy Tự làm từ chiều Bây giờ thì tôi không xử lý thay cô nổi đâu Nói những lời như thế Ai mà không đau lòng Ngài cũng chỉ là người trần mắt thịt Trái tim cũng cần bơm máu để sống Chứ không phải là làm từ sắt đá đâu Mà lại toàn những câu như vậy thôi Tôi... Cả này khó đấy Thật sự đấy Bình thường thì ngoài việc đến ngài thì không nói đi Nhưng mà ngài cực kỳ ít khi nổi giận Bởi khó có người nào khiến ngài nổi giận Cô thấy rồi đấy Đạn bắn mà ngài còn không hề biểu lộ sắc thái Một khi mà ngài nổi giận Thì sẽ giận cực kỳ dài Thôi, cố gắng hết đi. Kìa cẩm tú, giúp tôi vô này đi. Thôi thôi, tôi chịu. Ngài ấy là chủ nhân của tôi đấy. Tôi giận cô còn chưa hết đâu. Nói xong thì nó bỏ ra ngoài, để mặc tôi trong căn phòng trống trơn, ngồi thu lưu một mình. Trước khi đi, nó còn buông ra một câu tuyệt tình. Đừng có mà làm phiền tôi. Tôi và anh Akira đi chơi đây. Thế thôi tự làm tự chiều đi Đêm hôm đó thì tôi cứ nằm tràn trọng Và không thể nào ngủ được Nhìn bọc đồ mà mình vừa mua Nhưng cũng không thể nào vui nổi Lúc nãy thì tôi đang nghĩ Anh ấy mà diện chiếc thắt lưng tôi mua Thì sẽ rất đẹp Nhưng mà bây giờ thì không thể nữa Nhìn thấy món quà này Thì anh ấy sẽ phá hủy nó mất thôi Tôi thở sai rồi cất túi quà vào lại ngăn kéo Tại sao mà mình toàn làm tổn thương người đó như vậy? Anh kiêu ngạo như thế, lạnh lùng như thế thì chắc sẽ không tha thứ cho tôi đâu. Nghĩ như vậy, tôi cứ chở mình liên tục từ bên này sang bên khác và đó là đêm đầu tiên tôi suy nghĩ về một người đàn ông nhiều đến như vậy. Từ trước đến nay, tôi chưa từng lo người khác giận mình đến cả đêm không ngủ được. Có thứ nào đó đang từ một hạt giống nhỏ nhú mầm trong tim tôi. Chỉ là tôi chưa thể nào nhận ra những thứ bé nhỏ như vậy Một đêm không mộng trôi qua Tôi tỉnh dậy Và cũng chẳng làm được việc gì ra hồn Tôi đến bệnh viện chăm sóc cho em mình Nhìn thấy em mình vui vẻ khi được bác sĩ chăm sóc đặc biệt Mà nụ cười trên môi tôi cứ cứng lại Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Về đôi mắt lạnh lùng đó Chẳng là anh đang rất buồn Rất giận đây Thả rằng anh ấy cứ về phòng Chửi bới tôi Cố xé tôi một trận đi. Thế nhưng mà anh ấy cứ như vậy, biến mất và làm mọi thứ một mình khiến cõi lòng của tôi tàn tác. Chắc có lẽ tôi khiến anh ấy nổi giận thật sự. Thế nên anh ấy mới tìm chỗ khác để không giải vò tôi đây. Điều này khiến tôi nghĩ về hành ảnh anh tự gắp đạn ra khỏi vai. Chẳng lẽ anh cũng đang như vậy sao? Nghe đến đấy thôi mà lòng tôi bất rất chẳng yên. Mãi cho đến khi trời sầm tối, Nhìn em ngủ ngon Tôi mới dám rời khỏi bệnh viện Tôi đành đi thẳng với khách sạn Thì một chiếc xe màu đen bóng Bỗng nhìn dần ngay trước mặt của tôi Cửa xe mở ra Và người lái xe chính là cầm tú Nó hất hàm với gương mặt lành tanh Lên xe đi Tôi nghe lời lên xe ngồi phía ghế sau Đi đâu à Ngày gọi cô đến một nơi Sao cơ Anh ấy không dần nữa. Tôi không biết. Cầm tú đáp lại với gương mặt lạnh tanh. Ngay chừng thì hai người họ vẫn còn dần tôi sau vụ ngày hôm qua. Tôi nghĩ là mình cũng cần gặp người đó để giải thích. Mặc dù chẳng biết người ấy có nghe không sau khi nhìn mình đứng ôm ấp tỉnh cũ. Tôi thở dài. Cầm tú đưa tôi đến một quán bar hàng sang trong thành phố Singapore. Nó đưa đến trước mặt của tôi một cái hộp rồi nói. Vào trong thay đồ đi. Rồi sau đó đi thẳng đến phòng 308. Tôi nhận hộp đồ lạ hoắc trên tay. Dù không hiểu là chuyện gì đang xảy đến, thế nhưng mà tôi cũng gật gù đồng ý. Tôi đi vào trong quán bar. Nơi đây chính xác không phải là quán bar nữa, mà là một vũ trường rộng lớn. Khách mở ở đây đầy đủ quốc tịch. Có người Mỹ, Anh, còn có cả người da đen và người châu Á. Tôi kéo cao khoa áo của mình rồi len lọi đi vào trong đám người. Bọn họ cứ như vậy lắc lươi theo điều nhạc. Có vài cô vũ công nóng bỏng và xinh đẹp đang nhảy rất hăng trên khán đài. Tại sao anh ấy lại bảo tôi đến đấy? Nhưng mà nếu như là cẩm tú nói thì át hẳn là tôi nên tin tưởng. Luôn lách qua đám người đông như kiến đó tôi rốt cuộc có thể tìm đến phòng vệ sinh nữ để thay quần áo. Bước vào bên trong Mở chiếc hộp ra xem mà tôi đỏ cả mặt đấy. Đây là một chiếc váy lồng lấy của một nhà thiết kế lừng xanh. Tuy rằng đẹp, thế nhưng mà trông rất hở hàng và ngắn cuốn cơn. ướm lên người thì nó còn ngắn hơn cả cái áo khoác của tôi nữa. Bộ đồ này khiến cho mặt mũi của tôi đỏ bưng giống như trái cà chua. Anh ấy muốn gì mà lại đưa tôi bộ đồ này chứ? Hay là anh ấy đang giận thế nên đòi hỏi chuyện đó á? Tôi nút nước bọt, dù trong lòng tràn ngập bâng khuâng, thế nhưng mà vẫn mặc nó trên người. Mặc lên mới biết, nó hở rất bảo. Phía sau lại còn khoét nguyên cả một mảng lưng nữa chứ. Bên trong chiếc hộp còn có một đôi giày cao gót cùng màu vừa váy. Tôi sỏ đôi cao gót vào, sau đó khoác áo khoác lên. Nhìn lại mình trong gương một lần nữa, rồi quyết định bước ra ngoài. Lúc này ở bên ngoài tiếng nhạc sập sình như muốn nút tròn không gian nơi đây. Ánh đàn nê ông đầy đủ sắc màu khiến tôi loái mắt. Tôi lừa góc nào đó kiên kín ít người mà đi. Đã ai ngờ đâu đi được một đoạn. Một gã Tây say xỉn cầm chai bia dấu đi đến trước mặt của tôi. Bạn đẹp thật đấy. tình một đêm chứ. À không, xin lỗi. Tôi cúi mặt cố gắng tránh ra hướng khác. Thế nhưng mà gã Tây kia không chịu bỏ cuộc. Bây giờ thì tôi mới ngước mặt lên nhìn Đó là một người đàn ông Tầm cỡ 27 tuổi Gương mặt tương đối ưa nhìn Cao trên 1m8 Chỉ là không ngờ rằng Lời lẽ thô thiền thốt ra từ miệng Của gái đàn ông khiến tôi Giận run cả người ấy Này cô em Bao nhiêu một đêm đấy Biến ngay đi Trước khi tôi gọi bảo vệ Cô gái Tôi chỉ là muốn một đêm thôi Đổi lại thì cô có tiền Cứ ra giá đi Đến mức này rồi thì tôi phải hét lên Biến ngay đi Tôi được nghe nói Người Tây thì vốn rất lịch sử Không thể nào tin được Lần đầu tiên xuất ngoại Lại gặp phải một gã nát rượu Và mất lịch sử như vậy Cũng không hiểu vì sao người kêu ngạo Lại đưa tôi đến nơi phức tạp thế này Trong khi tôi còn đang tìm cách trốn khỏi thì gã Tây kia không thèm để ý đến tôi mà lại thô bạo dùng cánh tay đầy lông lá của gã kéo tay tôi gã Tây kia không thèm nghe lời tôi nói cơ bản thì sức lực của gã quá lớn thế nên dù có rằng co thì tôi vẫn là người thua may mắn cho tôi khi tôi bị gã người Tây trêu gạo thì có một người phục vụ mặc vết đen đeo kính dâm xuất hiện trước mặt của tôi cô là Ngọc Lan sao? Tôi nghe đến đây thì như chết đuối vớ được cọc, lập tức gật đầu lia lia. Tên mặng Vest đen lia mắt sang tên người Tây rồi nói. Xin lỗi quý khách, cô ấy không phải hạng. Tên người Tây sai quá hóa điên thật rồi. Dù tên phục vụ đã nói như vậy, ấy thế mà gá ta vẫn không chịu buông tôi ra, lại còn cứ liên tục ra giá. Chỉ là tôi không ngờ, tên phục vụ lực lưỡng kia lại quyết định ra một đòn hiểm hóc khiến cho tên người Tây ngã xuống đất. Khi mà tôi còn đang, chỗ mắt kinh ngạc, thì gác phục vụ quay sang nói với tôi. Đi theo tôi. Tôi cứng cả miệng. Có thật anh ta là phục vụ không vậy? Tại sao lại dám đánh khách hàng giá man như thế? Đi theo tôi. Nếu như cô muốn gặp ngài Lion Việt, tôi đi theo sau lưng gác phục vụ, rồi hỏi lại cho chắc. Ờm... Um... Là Việt Thiên Long á? Đúng vậy, theo tôi Sau đó thì gã phục vụ đưa tôi đến một căn phòng VIP Trước đó chúng tôi đã đi qua rất nhiều căn phòng khác Chỉ đứng trước căn phòng này thì tôi mới cảm thấy sự khác biệt Ngài đang ở bên trong đấy Vào đi Tôi gật đầu Gã phục vụ mở cửa Tôi không chần chừ bước vào thế nhưng mà sau khi cánh cửa đóng lại Tôi lại vô cùng hối hận khi bước vào đây Căn phòng rộng thanh thang đến cả hàng trăm mét vuông. Bên trong là những ánh đèn nhiều màu, tiếng nhạc sập sình. Phía cuối căn phòng còn có một cái bụng dành cho một người đẹp nóng bọng nào đó đang khỏa thân múa cột. Nhìn cảnh này mà tôi cũng rung cả mình. Phòng quái nào thế này? Hay là tôi bị lửa? Tôi sợ hãi, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm. Giữa căn phòng là một chiếc ghế sofa đẹp. Bằng da cao cấp màu đỏ Ở trên ghế có 4 năm gái đàn ông ngoại quốc Mỗi người đều ôm lấy một cô đào nóng bỏng Vợ giữa Chính là người kiêu ngạo Tôi nhìn cảnh thác loạn này mà cảm thấy rụng mình Những tên đàn ông khác có đào bên cạnh đã đành đi Tại sao ngay đến cả anh cũng... Anh ngả lưng ra sau ghế Bộ dàng lười biếng kiêu ngạo Có một cô gái với dáng dấp vô cùng nóng bỏng Nhìn rất quen mắt Hình như là tôi có biết đến tiếng tăm của cô ta Nhớ không nhầm Thì đây chính là siêu mẫu Rất nổi tiếng trong nước Mỹ Ngọc Sở dĩ tôi ấn tượng với cô ta như vậy Là bởi vì Thu lệ đã từng nói Ở trong giới showbiz Có 3 cách để nổi tiếng Thứ nhất là dùng thân thể Thứ hai Gia đình cực kỳ giàu có Thứ ba là tài năng Và Mỹ Ngọc là kiểu người thứ hai Cô ta sinh ra trong một gia đình giàu có Từ nhỏ đã ngầm thịa vàng Cho đến khi vào showbiz Không một ả nào dám đồng vào cô ta Bởi vì gia thế rất khủng khiếp Một cô gái cảnh cao như vậy Là ở bên cạnh người kiêu ngạo Trao lên đuôi của anh ta quyến rũ á Cảnh tượng này khiến cho hô hấp của tôi trở nên ngưng trễ Tôi không tin nổi vào mắt của mình Cô ta chỉ mặc độc một chiếc quần lót Và áo lót trên người Bờ mông căng tròn, chia về phía tôi. Miệng thì thầm vào tai của người kiêu ngạo điều gì đó. Sau đó thì anh gật đầu. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trước mắt của tôi vậy? Làm ơn, ai đó có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Anh ấy đâu phải là người như vậy. Cầm tôi đã nói, cái gì mà tôi là người đầu tiên quá anh ấy cơ mà. Lúc này thì bàn tay to lớn của người kêu ngào đặt lên sống lưng mỏng manh của Mỹ Ngọc. Cô nàng thích chí, cười tùm tiềm. Hóa ra là như vậy. Hóa ra những ngày qua, tôi chỉ là con ngốc trước mặt của anh ta, có phải không? Tôi mặc những bộ đồ ngủ ngu ngốc đến biệt thử của anh ta mỗi ngày. Và anh ta chỉ nhìn nó lướt qua giống như cơn gió. Dù cho tôi dùng đủ mọi trò, giống như con rồ, thì anh cũng không thèm bận tâm. Hóa ra là như thế, Mãi mãi tôi cũng chỉ là cả ngu ngốc Không hiểu sao một điều Anh ta đã sớm có người khác Chỉ là mình tôi ngu ngốc mà thôi Đúng là giả dối Tất cả đều là giả dối Sự kiêu hánh của anh ta Cũng chỉ đến như vậy thôi có phải không Kiêu hánh của anh ta đặt tay lên Cơ thể của một người con gái khác Bề thế hơn tôi Hấp dẫn hơn tôi có phải không Kiêu hánh của anh ta Là tiết kiệm lời nói của mình với tôi Nhưng mà lại dễ dàng Gật đầu với người khác như vậy Hóa ra là như thế Những ngày qua Tôi là một con ngốc trước mặt của anh Ngay cả bây giờ cũng như vậy Anh đưa cho tôi bộ váy này để làm gì Để chứng tỏ rằng Tôi kém hấp dẫn hơn À đào trong tay của anh á Lúc này thì lòng tự tôn của tôi Sụp đổ Không phải là anh kiêu ngạo Mà chỉ là anh đang muốn người khác mà thôi Tôi đã quên mất rằng so với Vũ Khôi Nguyên anh đẹp trai hơn, hấp dẫn hơn quyền thế hơn vì vậy cho nên có rất nhiều cô gái vây quanh và anh có vô vàn sự lựa chọn chẳng có việc gì anh phải chọn một người phản bội anh giống như tôi hai đôi mắt giao nhau con người của anh giống như vực đen sâu thẳm nhưng mà tôi chẳng còn sợ nó nữa tôi nhìn anh lắc đầu một cách dầu dĩ rồi xoay lưng mở cửa bước ra ngoài Cánh cửa đóng lại Đồng thời thì tôi cũng không còn nghe thấy Âm thanh nhốn nháo Và những hình ảnh lộn nhộn bên trong nữa Thấy tôi bước ra Tên nhân viên lúc nãy hỏi Ngọc Lan Cô ổn chứ Tôi gật đầu một cách vô thức rồi xanh người rời đi Lúc bấy giờ đôi mắt của tôi trông giống Âm thanh bên trong vũ trường Dù có to lớn thế nào Cũng không thể nào lọt vào tay tôi Tôi cứ như thế Bước từng bước tránh choáng giống như người say đi ra ngoài. Chẳng sợ ai đó vô tình làm phiền mình, giống như tên khách Tây kia nữa. Lách mình rời khỏi dòng người đông đúc một cách an toàn. Đàm cầm tú ở bên ngoài đứng cạnh xe vẫn đợi tôi. Nhìn thấy bộ ràng rú rưỡi của tôi thì nó mỉm cười. Lên xe đi. Không cần đâu. Tự đi bộ về được. chẳng nói chàng rằng Nó cầm tay tôi rồi lôi vào trong xe đóng sầm cửa lại. Tôi cũng chẳng muốn phản kháng nó. Chỉ biết ngồi thẫn thờ ra đó, để mặc cho chiếc xe bốn bánh chạy đi. Cũng tại cô cả đấy. Bây giờ thì ngài nổi dần thật sự rồi đấy. Dối trá. Cái gì dối trá? Tôi đưa tay vút mặt, không hiểu mình bị làm sao nữa. Chỉ biết rằng nơi lầm ngực của mình không khí xuống thấp. Khiến cho tôi cảm thấy đau đớn. Hoặc là cũng có thể một cảm giác đau đớn nào đó tạm thời tôi không rõ. Tôi gục đầu vào cửa cánh ngắm nhìn thành phố hoa lệ của Singapore. anh ấy đã có người khác rồi? Tại sao cầm tú không nói cho tôi biết? Để rồi những ngày qua, tôi cứ giống như con ngốc vậy. Ủa? Cô lừa dối người đó được. Lên giường gọi tên thằng khác. Nói những lời cay đắng. Vậy thì tại sao không nói đến? Người đó vẫn tha thứ cho cô đi thôi. Tôi nghe xong thì nín thành. Mình bắt đầu có những cảm giác vô lý và anh ấy từ lúc nào vậy? Mình bắt đầu muốn chiếm hứa anh ấy từ khi nào thế? Và từ lúc nào thì mình cho rằng mình là người đang sở hữu anh ấy? Chúng tôi ở trong một mối quan hệ như thế nào đây? Tình tiền chứ không phải là tình yêu. Ừ nhờ. Vậy thì tại sao tôi phải gọi anh ấy là đồ dối trá Anh ấy đâu cần phải thuộc về mối mình tôi Tôi bắt đầu đáng trí như thế này từ bao giờ vậy Những gì tôi làm đáng nhẽ là không quan tâm chứ Thấy tôi yên lặng như vậy cầm tôi nói tiếp Bây giờ thì cô cảm thấy thế nào Đau chứ Đây chỉ là một phần của nỗi đau Bởi vì cô chưa yêu người đó Còn người đó thì đã yêu cô Đã sớm coi cô là một phần của mình Cô không hiểu nỗi đau mà người đó phải gánh chịu về cô nhiều như thế nào đâu. Vậy mà cô còn đi nói sẵn nói bầy với cái thằng Nguyên kia Tôi cũng bỏ tay. Vậy là bây giờ anh ấy hết thích tôi rồi sao? Anh ấy có người mới rồi mà. Ai biết được. Thế tại sao cô không đi hỏi thẳng ngài ấy? Bây giờ ngài ấy như vậy là do bị cô chọc tức chứ sao nữa? Tôi mệt. Không nói chuyện nữa Ừ Vậy là chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện nhàm chán ở đó Cầm tú đưa tôi về nhà Và tôi giống như cái xác không hồn Bò lên phòng Suốt cả chàng đường tôi không để tâm nổi vào điều gì cả Khi mà cánh cửa phòng đóng lại Thì tôi bỗng nhìn cảm thấy bực dòng Ném hết cả gối cả chăn trên giường xuống đất Rồi ném luôn cả cái đèn ngủ nữa Tôi cảm thấy vô cùng bực bội Dù không hiểu vì sao lại có cảm giác ức chế như vậy. Nơi cổ hồng, có một gì vật trà nếp mà tôi không tài nào nút xuống nổi. Anh ấy đẹp trai, anh ấy giàu có, anh ấy quyền thế như vậy. cao quyền hạ nhục tôi, cũng có nữa cơ mà. Đưa cho tôi bộ đồ sexy để tôi giống như con điếm đi vào đó, nhìn anh ân ái với cô gái khác á. Nhưng mà tại sao anh vẫn chưa về? Anh còn đang bận á. Tôi nghĩ đến đây tức điên cả người Lại tiếp tục trút giận vào những đồ vật xung quanh Tất hại Đều bị tôi đài đọa rơi xuống đất Đến khi không còn thứ gì cầm lấy Và ném xuống được nữa Tôi mở ngăn cáo Trước mặt của tôi hiển lên món quà mà tôi mới mua tặng anh ngày hôm qua Đột nhiên thì tôi cảm thấy Mình ngu xuẩn Tôi cầm nó lên Định phá hủy nó Định ném xuống đất Nhưng mà rồi khi đưa lên không trông Tôi lại không có can đảm để ném xuống Tôi nhét lại nó vào ngăn kéo Ngà mình trên chiếc giường rộng lớn Những dòng suy tư ngổn ngang Hành hạ tôi đến phát điên Tại sao Tôi phải như vậy với một người đàn ông Mà tôi chỉ vừa gặp gỡ một tuần Nói chuyện Chỉ có vài ba cô qua loài Tại sao chứ Tại sao phải bực mình với anh ấy như vậy Ánh mắt lành lùng Giống mối giọng dừa Đôi môi trái tim Cười như ám ảnh tâm trí của tôi Chết tiệt Dù là giận anh ấy, nhưng mà vẫn không thể nào phủ nhận anh ấy quá đẹp trai. Và chính sự đẹp trai đó khiến tôi phải tiếc nuối Tôi bắt đầu trở nên khó hiểu rồi đấy. Tôi cuồn người mình lại trên chiếc giường dòng lớn. Một sự giận dỗ vô cớ xâm chiếm trái tim tôi. thế ra tôi cũng có lúc mù quáng đến như vậy. Đêm đó thì tôi không ngủ được. Căn bản là suy nghĩ quá nhiều. Cứ nhắm mắt thì lại nhìn thấy... Hình ảnh anh ấy ôm ấp người con gái khác rồi đung đưa trước mặt tôi Lúc đó thì tôi đã rất cay và hận Tôi nghĩ là mình sẽ tăng cân và sẽ đẹp lên Hấp dẫn hơn để cho anh phải hối hận Thế nhưng mà đến 4 giờ đêm thì tôi lại nghĩ kiểu khác Tại sao mình phải vì một người đàn ông chăng hoa như vậy Lúc này tôi cần một giấc ngủ sâu đến trưa Và không suy nghĩ gì về anh ta nữa Cứ như vậy tôi từ dằn vặt mình cho đến 8 giờ sáng. Mắt của tôi vẫn cứ thao láo. Tôi quả là một cô gái với nội tâm phức tạp mà. Sau khi không ngủ được thì tôi bật dậy đi đánh răng rửa mặt và vào viện thăm em gái. Dĩ nhiên là cũng đi bộ. Bây giờ thì tôi còn đồng nào đâu mà đi taxi hay là tàu điện ngầm nữa. Cẩm tú nói đúng. Đồ óc của tôi đúng là chỉ bằng quà nhỏ. Vào khu thương mại sầm mốt như thế Đáng lẽ Nên tặng bản thân thứ gì đó về mà lại đi mua thắt lưng cho người khốn nạn kia Rồi rồi bây giờ không còn đồng nào để phòng thân Lúc này thì tôi lặng lẽ Đi bộ mấy cây số để đến bệnh viện Buổi sáng ở Singapore rất lạnh Cái lạnh thấu xương thấu thịt chăm bám em gái đến buổi chiều thì bỗng dưng Trong lúc đang xem tivi nó hỏi tôi Chị ơi, sao hôm nay chị làm rơi vỡ nhiều đồ như vậy? Tôi gần cười rồi đáp lại. À, hôm nay chị hơi vụn về quá nhỉ Em cảm thấy... Cứ như là chị không tập trung ấy. Có chuyện gì sao? Không đâu. Làm gì có chuyện gì đâu. À, chị à, em bảo này. Chị đưa em đi bệnh viện đắt tiền như thế này Mà chị lại không đi làm á Không đi làm thì có ảnh hưởng gì đến công việc của chị không Lời nói của anh Thảo như khiến tôi sực tỉnh Cho đến bây giờ thì tôi mới nhận ra Mình đích xác là một cô vô công rồi nghề trong thế giới này Việc làm thì không có Đang ăn nhở đầu chỗ người khốn nạn kia Rồi thì một ngày nào đó Hoặc hôm nay Hoặc là ngày mai Khi mà anh ấy không còn thích tôi nữa, tôi có thể tống khứ tôi ra khỏi cái chốn này. Và tôi cùng với em gái của mình sẽ ra ngoài đường với cái túi giống tuyết. Chị ơi! Chị đang nghĩ gì vậy? Sao không trả lời em thế? Tôi miễn cưỡng rồi cười với nó. À! Um, chị xin nghỉ việc ở công ty để chăm sóc em. Không sao đâu. Khi nào mình về nước thì chị sẽ lại tiếp tục đi làm thôi. Anh Thảo nghe xong thì cười tươi như hoa rồi đáp. Thật như vậy á? Thế em không làm phiền chị chứ? Tôi xoa đồ của em rồi nói. Hầm má Phiền gì đâu. cha mẹ em thì chỉ giống như được thư giãn vậy. Chẳng khác gì đi nghỉ dưỡng cả. <cười> dạ vâng ạ. Sau đó thì tôi rời khỏi bệnh viện với đầu óc trống trơn. Không việc làm, không tiền của. Rồi thì sau này tôi sống thế nào đây? Chẳng nhẽ quỷ lại van xin ôm lâm để quay lại á? Ôi không, tôi sẽ không thể nào tưởng tượng Cái hoàn cảnh đó nhục nhát như thế nào đâu Lúc vừa rời khỏi cửa bệnh viện Thì cầm tú lại đến đón tôi Sự xuất hiện của nó khiến cho tôi bị ám ảnh ấy Lên xe đi chứ Đơ mặt ra đấy làm gì nữa Hay là muốn đi bộ đây Chính xác là bây giờ tôi muốn đi bộ đấy Không phải là người khốn nạn lại muốn đưa tôi đi nhìn anh ta ân ái đi chứ. Tôi mệt mỏi, bước vào xe rồi nói với cầm tú. Lại đi đâu nữa sao? Tôi mệt lắm rồi đấy, tôi không đi đâu. Đi đâu là đi đâu? Tôi đưa cô về khách sạn thôi. À, vậy á. Nhưng mà sao tự dưng hôm nay có lòng tốt ghê vậy? Nó nhìn tôi rồi cười mỉa mai. Chồng cô chán đời quá đấy. Mắt thì thâm cư như củ vỏ. Thế hôm qua thức đề mà. Ừ, thì sao? Thế tôi ở phòng sát vách phòng cô. Đêm qua nghe thấy tiếng đổ vỡ anh ngòi cả lên. Chả ngủ được ấy. Là cô á? Ừ đấy, thì sao? Nghe đến đây thì cầm tú bỗng nhìn phỉ cười. cười. Này, đừng nói cô đang ghen nhá. Đệnh mệnh mày... cái méo gì vậy? Tôi giật mình trước lời nói của cầm tú Từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay Tôi bị một đám mây đèn đeo bám Tâm trạng thì vô cùng tồi tệ Giống như phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt Thậm chí vừa nãy Tôi còn giờ lệch ra xem có phải là mình sắp đến ngày không Nhưng mà khi nghe đến cầm tú nói như vậy Cơ thể của tôi phản ứng rất mạnh Tôi cười chào phúng rồi đáp Điển á Thôi Thừa nhận đi Người đẹp trai nhiều tiền như vậy, nàng nào trả thích. Chắc là cô đổ rồi đấy. Cái gì? Vỡ va vớ vẩn, bớt điên đi. tôi mà lại thèm ghen với người như vậy á. Đúng là càng hay càng cảm thấy nực cười. Được rồi, được rồi. Cầm tố đưa tay che miệng, cười rồi nói. Thương cô lắm mới nói cho câu chuyện này đấy. Tôi không thèm quan tâm, đưa mắt ra ngoài cửa cánh. Chuyện gì chứ Nhưng mà cô phải kể lại Chuyện tối qua thì tôi mới nói cơ Tôi không muốn nhắc lại nữa Đấy ghen thật rồi Ơ Sao không muốn kể thì cứ bị quy về ghen thế nhỉ Mà tôi cứ bị phản ứng mạnh Với cái chữ đó Chỉ là tôi không hề biết rằng Mình dễ dàng bị cầm tú dùng chiêu khích tướng như vậy Tôi sẵn tay áo lên Bắt đầu kể lại mọi chuyện Mà tối qua tôi thấy Cầm tú nghe xong thì kinh ngạc Nó ồ lên một cái rất dài Sao rồi? Nghe xong rồi Cảm thấy ngạc nhìn quá Người chủ mà cầm tú Cứ nói là kêu hánh này nọ Rồi thế nọ thế trai Rốt cuộc cũng chỉ là một người đàn ông Có nhu cầu tình dục bình thường Và lên giường với gái đi thôi Càng nghĩ thì càng cảm thấy cay cú Lúc này thì cầm tú Chống cảm suy tư nó nói Đúng là ngạc nhiên thật đấy. Tôi nghe xong cư như ăn phải ớt vậy. Bực dọc trong người nổi lên một lần nữa. Và nó khiến cho cổ hỏng của tôi đau điếng. Tôi cố gắng đưa tay vút ngực để giúp cho mình chân tính lại. Nhưng mà không phải ngạc nhiên về điều cô nói đâu. Điều gì? Tôi chưa bao giờ thấy ngài có phụ nữ bên ngoài cả. Thì bây giờ thấy rồi đấy. Và ngài còn mắc bệnh sạch sẽ nữa. Thế nên ngài không bao giờ muốn động vào phụ nữ. Và cũng chẳng có phụ nữ nào dám động vào người của ngài đâu. Tôi nghe xong thì cười mỉa mai. Anh ta động vào tôi rồi, thì cũng có thể động vào người khác. Cứ làm quen dần dần thôi. Sao mà cô ngu như thế nhỉ? Cầm tú nói câu này khiến lòng tự ái của tôi chối dậy. Tôi vùng lên, nói một trang với Cầm tú. Ừ, tôi ngu đấy Tôi ngu được chưa Tôi ngu Mới đi vay tiền bản thân Để ra ra vào vào tìm đồ ngu thành thú Rồi lại đứng trước mặt của anh ta khỏa thân Để rồi sao nữa Anh ta chẳng thèm quan tâm Lướt qua giống như cơn gió Ngu thật mà Ngu đến mức tìm mọi cách Câu dẫn sự chú ý của anh ta Để rồi Trước anh ta biến mình thành con điên con rổ Ngô đến mức sang Singapore bao nhiêu tiền, cũng dồn hết số đó Mua tặng anh ta, chứ thắt lừng Quả đúng là ngu mà Nói xong những điều vô lý ấy Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy Sống mũi của mình cay cay Mắt thì nhòe đi Chẳng hiểu sao tôi phải ức chế một cách vô lý về một người đàn ông như vậy Nhìn thấy tôi khóc, cầm tú giật mình Nó phành kít lại Xuyết nữa đâm cả vào cột đèn đường Nó quay ra nhìn tôi với đôi mắt Không thể nào ngờ nổi Tôi quay mặt đi trốn tránh nó, đồng thời lo lo nước mắt đi cho đỡ nhục. Này, cô khóc á? Khóc cái quái gì? Bụi bay vào mắt thôi. Thế mà cái dòng ngàn ngàn trong cổ họng đã bán đứng tôi. Sao mà mình toàn phun ra những lời ngu si như vậy? Rõ chán. Ngày mai thì phải đi đo lại kích thước náo bộ thôi. Cầm tú khát thở dài, nó nói. Cô không hiểu ý tôi. Ý của tôi chính là từ trước đến giờ, ngài chưa từng đồng đến phụ nữ. Tôi không ngờ rằng ngài có thể tức giận với cô đến mức để cho đôi tay của mình vấy bẩn. Có lẽ hành động mà cô nói chạm vào lưng người con gái ấy và đó chính là cảnh giới cao nhất của ngài ấy. Cô đã thành công trong việc giúp ngài phá vỡ nguyên tắc bản thân là không đồng vào phụ nữ đấy. Não của bé thật. Bé chỉ bằng quả nho thôi Cô nói về sau, nó cố tình nói nhỏ, nhưng mà tôi vẫn nghe thấy. Toàn dối trá cả thôi. Tôi tự bao biển như vậy. Cô tin hay không thì tùy. Ai bảo cô, lá gan lớn như vậy, trong tức ngài ấy để làm gì? Cô thử nghĩ lại xem. Cô đứng trước mặt của ngài ôm ấp tình cũ Nói những lời như thế, ngài là kẻ chia cắt cô với người con trai đó. Rồi lại còn thề non hẹn biển, cứ như là phim tình cảm Hàn Quốc ấy. Như thế thì éo ai mà đỡ được? Sao cô không chịu đồng não suy nghĩ đi? Tôi sụt xịt cái mối tắc nghen rồi đã. Đàn ông, toàn là lối dối trá cả thôi. Cầm túi nhún vai, nó đặt tay lên vô lăng, bắt đầu tiếp tục lái xe. Đó là lý lẽ của phụ nữ khi mà họ không thể nào bới móc được đàn ông nữa. Tôi lưu mắt nhìn cầm tú Chúng tôi im lặng một lúc rất lâu Cho đến khi về đến khách sạn Và bước vào thang máy Thì trong lòng của tôi tràn ngập sự mông lung Lời cầm tú nói là như thế nào nhỉ Mắc bệnh sạch sẽ Nguyên tắc bản thân là gì chứ Cho đến khi thang máy kêu lên một tiếng Thì chúng tôi bước ra Tôi nhìn không được hỏi lại cầm tú Anh ấy Sẽ không lên giường với người kia chứ Cầm tú nó đưa tay dài dài thái dường Cô nghĩ đi đâu vậy Thực ra thì nếu như cô khôn ngoan một tí Thì cô có thể đợi xem tiếp theo Ngài ấy sẽ làm gì Tôi đảm bảo Hành động động vào cơ thể phụ nữ khác Là giới hạn cuối cùng của ngài ấy Thôi được rồi Để lát nữa Tôi nói chuyện với ngài ấy xem sao Cô về phòng đi Tôi nút nước bọt rồi bước về phòng Trong lòng thì ngồn ngang nhưng suy nghĩ phức tạp. Thế là buổi tối hôm đó tôi không thể nào ngủ được. Nhưng mà khác với hôm qua, tôi không còn có vật nặng trong lòng đè nén mà cảm xúc cứ hoang màng vui vui. Tôi biết là cầm Tú không bao giờ lừa dối mình. Vậy thì chẳng nhé. Anh ấy ghen nên mới cố tình làm như vậy á. Ừ hay, sao lại trẻ con như thế nhỉ? Tôi nghĩ xong mà cười không ngầm được mồm. Đang mãi suy nghĩ thì từ dưng cửa phòng vang lên tiếng sột soạt. Tôi bật dậy xem có tiếng động gì thì nhìn thấy bóng dáng của người khốn nạn bước vào. Anh ấy mặc chiếc áo măng tô đen dài quá đồ gối trên vai còn lất phất mấy giọt nước ẩm ướt. Tôi hơi giật mình khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai lạnh lùng của anh. Nhưng mà tại sao anh lại xuất hiện vào lúc này? Nghĩ như vậy tôi lập tức nằm xuống giường Đắp tràn kín đầu Không hiểu sao mình phải làm như thế Anh không nói gì với tôi Đôi mắt của anh vẫn còn lạnh lắm Chắc là vẫn còn giận Anh bước vào phòng tắm Và tôi nghe thấy tiếng anh cởi đồ Đúng thật là Nhưng mà sao cái tiếng khoa kéo này Có thể hấp dẫn và quyến rú như vậy chứ Ôi đúng là cái đồ của tôi Tiếng nước dốc rác chảy xuống Và âm thanh ấy khiến tôi chằn chọc suốt nửa giờ đồng hồ. Tôi cố gắng trùm chăn nhắm mắt thế nhưng mà không tài nào ngủ được. Cuối cùng thì tiếng nước chảy cũng kết thúc. Anh bước ra ngoài. Lồng ngực của tôi đập mạnh. Mãi một lúc sau đó thì tôi cảm thấy giường bên cạnh lún xuống. Ừ hái. Sau đó thì cái chăn của tôi bị người nào đó kéo ra rồi tự đắp lên người của mình. Tôi trợn mắt quay mặt ra. Thấy anh, đang nằm bên cạnh, giữa chúng tôi có một khoảng trống khá lớn và anh đang quay lưng về phía tôi. Nhìn bờ lưng cao lớn rộng rãi đó cũng đủ khiến tôi đỏ cả mặt. Nhưng mà tại sao lại ngủ trúng? Tôi gom hết dũng khí, nói bằng giọng dần dối. Phòng của anh đâu? Sao anh không mở đi? Qua phòng tôi làm gì thế? Anh đi về mau đi. Này nhá. Đừng có giờ cho im lặng với tôi. Đây là phòng tôi đấy. Nói xong thì tôi cảm thấy tự vả quá cơ. Đây là phòng cầm tú đặt và trả tiền. Mà tiền của nó thì cũng là tiền của anh. Thế nên phòng này cũng là của anh nốt. Tôi chỉ là cái con đi ở ké, đã thế lại còn lên mặt. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Tôi hử một tiếng. Là một tí, tôi đưa chân cả gan đạp đạp bờ lưng rộng lớn của anh. Này, đi ra coi. Nam nữ thủ thủ bất thân, không ngủ chung. Ta ngủ với người khác thì được, nhưng mà không được ngủ với tôi đâu. Tôi chợt nhận ra một điều như thế này. Lần đầu gặp nhau, tôi cảm thấy anh rất đáng sợ, kỳ gì Tôi sợ đến nỗi phải công phùng anh, gọi anh bằng ngài và quỳ gối xin anh bỏ đi. Ấy vậy mà giờ đây, sau một thời gian dài tiếp xúc, Tôi nhận ra dù mình có nói năng cộp càn không hề hoa mỹ cũng không hề giống như một cô hoa hậu nhưng mà anh cũng không hề cấm mắng tôi ăn nói kiểu đó. Tôi tự hỏi tôi bắt đầu ăn nói lỗ lăng không giống như một đứa con gái từ khi nào vậy? Hay là do chơi với cẩm tú nhiều thế nên ăn nói giống nó? Chưa bao giờ tôi nói chuyện với đàn ông kiểu như thế này kiểu ra lệnh thô lỗ và cộp càn ngay cả trước khi ở với Nguyên Thì tôi vẫn rất dịu dàng Như thụp nữ vậy Tôi sao thế nhỉ Sự thay đổi này là thế nào đây Hoặc là tôi vốn không hề thay đổi Mà bởi vì được anh nuông chiều Trong cách ăn nói Tôi đang được trở lại là chính mình Mặc kệ sự thay đổi này là như thế nào Tôi ngày hôm nay cũng phải Chút dần lên cái người khốn nạn này mới được Này Anh có đi ra không thì bảo Ai cho anh nằm ở đấy Anh đã nằm với cô gái khác Lại còn đòi nằm với tôi á Đi xuống nhanh đi Rồi thì tôi cứ như thế Lấy chân đạp vào lưng của anh Đạp bằng một lực vừa phải Không phải là quá mạnh Còn anh thì cứ im lặng như thế Công nhận là tấm lưng này Dài dặn thật đấy Nó tựa như bức tường thành Khó có thể phá vỡ Tôi cứ đạp điên cuồng Cuối cùng thì người khốn nạn cũng chịu phản ứng Anh bất thành lệnh trở mình Quay sang, mặt đối mặt với tôi. Lúc ấy thì tôi đang thuần thế đạp, không kịp phanh lại. Thế quái nào mà tôi đạp trúng ngay cái bộ phận ấm chén của anh. Khi mà tôi nhận ra thì anh giữ lấy cổ chân của tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh nhạt. Im lặng. Tuy rằng anh kịp ngăn lại trước khi tôi đạp phải chỗ hiểm hóc thế nhưng mà rõ ràng bàn chân của tôi đang nằm trên chỗ đó, ở một cử ly khá gần. Đúng là ngại chết mà sao cứ giữ khư khư cái chân của người ta như thế Tôi và anh rằng có một hồi tay của anh giữ chặt chân tôi Với cái sức lực của anh thì dĩ nhiên là tôi chỉ là con kiến Nhưng mà tôi vẫn cứ cố chấp chơi trò đưa đẩy cùng anh Thế nào mà anh bỗng dưng bật dậy Khi mà tôi nghĩ rằng anh nổi trận lôi đỉnh Đỉnh gầm lên giống như một con sư tử thế nhưng mà hóa ra không phải Anh lao về phía giường của tôi với tốc độ nhanh đến nỗi tôi chưa kịp nhìn, thì cả cơ thể đồ sổ của anh đe xuống, tay và chân của tôi đều bị anh giữ lại. Lại như vậy nữa, anh lại khiến tôi cảm thấy khó xử. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt của chúng tôi, vừa vạn, chỉ đủ nhét một tờ giấy mỏng. Mùi sữa tám đàn ông từ người của anh cứ chui vào mũi tôi. Mái tóc bồng bềnh của anh vừa gội, dô xuông chán, đôi mắt thì thâm trầm, sống mũi cao. Đồ môi trái tim khiến tôi phải nút nước bọt. Im lặng á? Im lặng á? Tôi còn chẳng thèm để ý lời cảnh báo của anh mà nhìn xuống dưới. Anh không mặc gì mà chỉ cuốn đúng chiếc khăn tắm để đi ngủ thôi. Úi trời ạ, tôi điên mất. Mặt của tôi đỏ như trái gớt. Làn da màu trông tính, dáng da ánh đèn màu vàng lại càng trở nên quyến rũ. Cơ ngực vàm vỡ. Khối bổm sáu muối vuông vắn. Lúc này thì tôi nút nước bọt lần thư N. tự nhiên mà vết thương đo đỏ trên vai của anh khiến tôi sức tỉnh. Bây giờ thì tôi mới để ý, ngoài vết thương kia ra trên người của anh, còn có một số những vết xẹo nhỏ chìm nổi, dường như đã có từ lâu. Tôi nhìn mà không khỏi xót xa, thầm nghi ngờ về cách anh tự chăm sóc vết thương của mình, hoặc là những vết thương đó quá sâu dẫn đến việc để lại xẹo. Tôi không kìm nén được đưa tay lên vai của anh. Ngón tay sờ sờ vào những vết xào lồi trên cơ thể của anh Không hiểu sao lúc đó lòng tôi như bị sao cứ vào vậy Nơi ngực trái của anh còn có một hình xăm con rồng Tôi sực tỉnh Nó giống với hình xăm trên gái của tôi Hình xăm đó khiến cơ thể của anh trở nên manly quyến rú hơn bao giờ hết Nhưng ngón tay của tôi cứ làm loạn trên khối ngực mềm mại của anh Cho đến khi anh bắt lấy tay của tôi Thì tôi mới chịu nhìn vào đôi mắt đó Nó đã bớt ưu ám đi nhiều Im lặng á Anh lại hỏi tôi câu đó một lần nữa Bỗng dưng tôi chợt nhận ra Lúc nãy thì mình đã chạm vào người anh Và anh cho phép tôi làm điều đó Trong khi cầm tú đã nói Không một người con gái nào Được phép chạm vào anh Càng lúc thì mặt của tôi lại càng đỏ Im lặng Anh lại tiếp tục nói như vậy Cứ mỗi lần anh mở miệng Thì có mùi thơm bạc hà Từ miệng của anh cứ pha vào mũi Khiến tôi cảm thấy rào rực Tại sao chúng tôi cứ như thế này 15 phút đồng hồ chứ Nghĩ như thế tôi đành gật đầu Và thế là anh buông tôi ra Về vị trí nằm của mình Như chưa từng có gì xảy ra Biết như vậy thì tôi không gật đầu đâu Một giờ đồng hồ sau đó Một người vẫn đang nhắm nghìn mắt ngủ Một người thì không thể nào gạt đi Những suy nghĩ phức tạp Cuối cùng thì người mặt mọ cũng không chịu đựng được nữa. Có lẽ bởi vì thức đêm nên bụng tôi cứ réo điên cuồng. Tôi bật dậy nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, thò dài bước xuống giường, lồm mò tiến đến chiếc tủ lạnh. Trong phòng này để sẵn hai hộp mì. Tôi bấm bụng, rót mắm đun sôi, thế rồi bắt đầu úp mì. Khi mùi hương của mì bốc lên khắp căn phòng, thì bỗng tôi cảm thấy trột dạ, ngóc đầu lên nhìn anh. Thì nhìn thấy Hai mắt của anh vẫn mở. Tôi liếm liếm môi rồi hỏi. Anh đói bồm chứ? Ăn mì không? Thôi thì người ta đúng là kiểu người kiêu ngạo. Tôi đành nhún vai, đun thêm nước rồi lại úp thêm cốc mì nữa. Xong xuôi thì tôi đặt hai cốc mì đã chín lên bàn và nói. Tôi nấu xong rồi đấy, ra ăn đi. Có người kia kiêu ngạo, vì lòng tự tồn cao ngút trời, không thèm động tay đồng chân. Có người mặt mò nọ, kêu gào thảm thiết, thương tiếc bởi vì gói mì đã nấu. Này, anh không ăn thì phí đấy, ngon lắm đấy nhá. chợt nhớ ra, người kêu ngào vẫn đang giận mình và chờ đợi một lời giải thích. Úi trời à sao mà tôi lại quên việc này chứ? Ờm, um, chuyện đó tôi cố gắng nói bằng cái giọng mềm mại thể hiện thái độ hối lối. Um... Chuyện ở khu trung tầm mùa xám Tôi nói với Vũ Khôi Nguyên như vậy Là bởi vì muốn chọc tức thu lệ thôi Chuyện tôi và hắn Đã chấm dứt từ lâu Sau này thì tôi nhất định Sẽ không trẻ con như thế nữa Chúng ta xỉ xóa nhé Lúc này thì tôi thở dài Mà cái người này khó tính thật đấy Đúng như Cẩm Tú đã nói Đã giận Thì giận rất dài Tôi là phải mang hai cốc mì đến bên cạnh giường Rồi ngồi xổm trước mặt của anh Bắt đầu hút mì sùm sụp Ôi trời ạ Mì nóng ngon quá Ngon thật đấy Hai mắt của anh vẫn mở Nhưng mà không nhìn tôi Là nhìn ra nơi khác Tôi biết là anh đang đói mà Hãy nhận hộp mì này Thay cho lời xin lỗi của tôi nhá Đi mà Đến khi tôi nói Đơ cả miệng húp hết cả hộp mì Thế mà người kiêu ngạo kia vẫn không thèm đáp lại. Thương tiếc cho hộp mì sắp ngủi. Tôi đánh liều, cầm thịa lên xúc và đút thẳng vào miệng của người kiêu ngạo đó. Ờ, thế mà không ngờ cách này hiệu quả chứ lì. Anh mở miệng rồi bắt đầu ăn thật đấy. Một lúc này thì tôi á khổ với anh luôn. Kêu đến nỗi người ta phải dâng lên tận miệng như thế, phục vụ tận răng như vậy. Ở thế thì quá chất rồi. Vậy mà có người kiêu ngạo... Lúc này, tôi thì vẫn cứ mặt mò, kiên trì xúc hết hộp mì bỏ vào miệng của anh. Là còn cười khỉ khỉ ngốc ngách vành nữa. Sau cùng thì còn lấy giấy, lo miệng giúp anh. Chỉ là khi ngón tay sượt nhẹ qua đôi môi của anh, thì có một sự lưu luyến không rời ở đó. Anh giống như em bé. Lần sau thì không có chuyện đó đâu nhá. Bây giờ ăn no rồi thì đi ngủ thôi. Làn. Khi tôi vừa bước đi được vài bước Thì anh bỗng chủ động gọi tên tôi Khiến cho tôi khẩn lại Ờ, gì Gì thế Cảm ơn Tôi nghe xong thì đỏ mặt Đúng là người kỳ cục mà Cất dọn xong mọi thứ Tôi leo lên giường đắp chăn cùng ba anh Khi ăn xong một hộp mì nóng hổi Cùng với hai chữ cảm ơn kia Thì tôi thật sự chìm vào giấc ngủ sâu và rất đẹp Cho đến khi tỉnh dậy Tôi bị hút hoảng bởi khung cảnh trước mặt. Anh đang ở gần, rất gần. Môi dường như sắp chạm vào môi tôi. Rồi lại còn tư thế này là gì vậy? Anh gác chân lên cơ thể của tôi. Đồ của tôi thì gối lên tay anh. Một tay bên kia thì anh đặt lên eo tôi. Ôi đúng thật là. Nhưng mà sao lại như thế này? Có phải là cái người xấu xa này đã đợi cho tôi ngủ say rồi tranh thủ sơ mũi tôi không? Cơ mà cái đôi môi trái tim trước mặt của mình thật sự quá cầu dẫn. Không được, không được như vậy. Không được suy nghĩ như thế, tỉnh táo lại thôi. Mình không được phép say tình một cách dễ dàng quá như vậy. Thì cũng chỉ là gương mặt đẹp trai thôi mà. Tôi bật dậy giống như một cái máy. Người kêu ngạo thánh lắm. Anh ấy cũng dậy theo tôi. Nhưng mà anh làm như không có chuyện gì xảy ra. Bước vào phòng, rồi mở nước tắm như thường. Tôi lừa nguyết anh. Anh không quan tâm. Thôi, tôi cũng không so đo với anh nữa Mặc vô quần áo rồi đi đến bệnh viện để thăm em Tôi lại thực hiện hành trình quốc bộ giống như hôm qua Áo ấm, mũ chuồm đầu, khẩu trang, đầy đủ cả Vừa đi vừa nghĩ về anh Hình ảnh của anh thức dậy vào buổi sáng Hình ảnh có thể đẹp đá của anh và gương mặt đẹp trai đó à, Tự dưng tôi cảm thấy mình điên thật đấy cớ xa một người đàn ông lạnh lùng với số câu đếm trên đầu bàn tay Lại khiến cho tôi thổn thức đến như vậy thậm chí đến mức ám ảnh. Đúng là quá điên. Cứ mãi suy nghĩ như thế, tôi không hề để ý rằng có một chiếc xe màu đen lạ mắt đang ngủy trang phía sau từng bước chân của tôi. Cho đến khi đi được nửa chặng đường, chiếc xe ấy đột nhìn vượt lên rồi dừng lại tránh đường tôi. Ngay khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một bóng đen vọt tới. Chặng đường này khá vắng người, Tôi kịp ưu ớ một tiếng nhỏ đã bị bóng đèn đó lôi vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại. Tôi hoảng sợ. Ở nơi xứ người xa lạ như thế này tôi không hề quen biết và có hiểm khích với ai. Tại sao bọn họ lại muốn bắt tôi chứ? Nhưng mà khi vào xe tôi biết rõ lý do tại sao. Bên cạnh tôi lúc này là Vũ Khôi Nguyên. Gương mặt công tử bột hiện ra khiến cho mọi giác quan trong tôi trối dậy. Lan à? Anh nhớ em quá. Rất lời thanh ta trồm lên Ôm chặt lấy tôi Tôi phản kháng một cách dữ rồi Buồn ra đi Anh điền á Tại sao? Để bắt cóc tôi như vậy Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy Đến lúc này thì tôi thực sự hối hận Với những lời ngọt ngào mà tôi đã trao cho hắn Tại khu trung tâm mùa sám Nếu như lúc đó tôi lành lùng dứt khoát bỏ đi Thì đã không xảy ra cớ xử thế này Cho đến tần bây giờ Vẫn xuôi vẫn cứ đeo bám tôi Chỉ vì tôi trong tức thu lệ Rốt cuộc thì Con rắn chúa kia có gì Mong trời bênh nó ghê như vậy Tôi chỉ là trả đúa nó một tí thôi ấy thế mà hết người kiêu ngào giận tôi Bây giờ lại khiến cho Cái bản tính ham muốn Của Vũ Khu Nguyên trối xảy Lan à Anh không thể nào sống thiếu em đâu Đi với anh nhé Mình trốn khỏi đây Đến một nơi không ai biết cả Tôi vùng vàng đạp vào người của hắn Thế nhưng mà hắn rất khôn đã tránh được Có lẽ là hắn đã rút kinh nghiệm xương máu Với lần đạp vào khu trung tâm thương mại Hắn giữ chặt lấy chân của tôi Gành xuống Nhìn tôi bằng đôi mắt thèm khát Lan à Em đừng như vậy nữa Đừng chống trả anh như vậy Mình cứ như vậy mà đến với nhau đi em Em đừng sợ Anh sẽ bảo vệ em Em đừng giả vỡ nữa Anh biết là em rất yêu anh mà Thôi xong Tôi đúng thật là ngu xuẩn não bộ của tôi đúng là bé bằng hạt nhò Tôi nhận Bởi vì tôi đã khiến cho sự ảo tưởng của Vũ Khôi Nguyên Lân át cả trí thông minh của hắn Tôi vừa răng co và hét lên Anh có thể nào thôi khốn nạn đi không Tôi đã tránh anh như tránh tà như vậy Anh buông ra đi Và đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi Anh có thể ngủ với bao nhiêu con cơ mà Tại sao lại tìm tôi thế Thế hóa ra em đang ghen á Em vốn không hiểu Anh có cuộc sống không hề hạnh phúc với thu lệ Anh chỉ tìm Giáng dấp của em thông qua những người đó Anh tùy làm nhưng mà anh không hề có cảm xúc Người anh yêu chỉ có mỗi mình em thôi Em có hiểu không Anh không hiểu á Anh đừng có ảo tường nữa Tôi và anh Đã chấm dứt từ lâu Làm ơn Buông tha cho tôi Em gái tôi đang đợi tôi trong bệnh viện. Anh có hạnh phúc hay không thì cũng mặc kệ anh. Và đừng tìm tôi nữa. Trên thế gian này, có rất nhiều người đẹp hơn tôi. Anh bị điền á. Thôi mà Lan, đừng đối xử với anh như vậy chứ. Anh biết là em vẫn còn yêu anh. Mình làm lại nhé. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo. Sau này thì anh chỉ có mỗi mình em thôi. Em nhớ. Tôi cực kỳ sợ hãi mỗi khi hắn tiến đến và động vào người tôi. Chưa bao giờ tôi sợ đến mức như vậy. Sự vô vập của hắn khiến tôi hoảng loạn. Chống cử bây giờ là không thể được, bởi vì hắn quá mạnh. Ngoài hắn ra thì trên xe còn có hai người đàn ông đang áp chế tôi. Nếu như vậy thì tôi cần một lý do để cho hắn sợ. Anh không sợ việc Thiên Long á? Tôi là người của anh ấy. Khi tôi nhắc đến cái tên này thì Vũ Khôi Nguyên lập tức khừng lại. Nhận biết là mình đánh chống điểm yếu của hắn, tôi tiếp tục công kích. Màu buông ra đi. Nếu nhang trai của anh mà biết, anh bắt cóc tôi. với thang ấy nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Vũ Khôi Nguyên ngước mắt lên nhìn tôi. Trong đó, tôi còn nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của anh ta. Không hiểu vì sao trước kia tôi không thể nào nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt đó. Chẳng nhé, Tôi đã bị vẻ bề ngoài hào nhóng của anh ta, khiến cho tôi mở mắt. Nhìn anh ta bây giờ trông đúng thật hàn và bẩn. Em... Em đang... Phải đấy. Tôi và anh ấy đang yêu nhau. Tôi rất yêu và hạnh phúc với cuộc sống của mình. Anh ấy hơn anh về mọi mặt. Đẹp trai hơn, giàu có hơn, nam tính hơn. Ừ, và khoản kia cũng siêu hơn nữa. Ok chưa? Tôi chém gió không ghê tài, mặc kệ đi, miễn là có thể rời khỏi anh ta. Thế nhưng mà tôi không ngờ, những lời nói của tôi đã chạm đến sự tự tôn của một người đàn ông, nhất là với một người chồng cái tôi như Vũ Khổi Nguyên. Mắt của anh ta gần lên những tiềm máu, tôi giật mình và cảm thấy sợ hãi. Anh ta không còn sợ cái tên đó nữa sao? Tôi nút nước bọt cố gắng nói. Vậy nên, mau thả tôi về trước khi quá muộn. Nếu không thì đàm cầm tú, sẽ bà mạnh thành trăm mảnh đấy. Vũ Khồi Nguyên nhìn tôi chàm chàm, cái nhìn đúng thật là kỳ dị và ghê tởm. Sống lưng của tôi lạnh toát, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thế rồi hắn ta bật dậy nhìn tôi sau đó cười lớn. Rốt cuộc thì ngày xưa, tôi bị ống náo hay sao là đi mê cái con người xấu xa bại hoại như vậy. Nụ cười đã từng sười ấm trái tim tôi, giờ đây trở thành nụ cười biến thái ghê tởm. Em đang yêu anh trai của tôi á. Không thể được đâu. Tuyệt đối không thể được. Tôi nghe xong mà gai cả người. Lắp bắp nói. Anh điển á. Tôi yêu ai. Đó là quyền của tôi. Không được. Như vậy không được. Em. Chỉ có thể là của một mình tôi thôi. Tôi không phải là của anh. Anh thần kinh à. Mau thả tôi ra. Và tôi sẽ không bao giờ yêu một người giống như anh. Một thằng con trai, lừa dối, mở miệng nói lời hoa mỹ. Thế nhưng mà thực tâm thì lại thối nát. Cầm tú sẽ băm vằm anh đấy. Em nói chỉ phải đấy. Bắt em như thế này, thì anh sẽ bị băm vằm thành trăm mảnh thật sự. Nhưng mà như thế này thì không sao đâu. Vừa nói thì ta vừa rút tay vào túi áo, lấy ra chiếc khăn trắng. Nó bộ của tôi bỗng dưng rối loạn. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy đến thì đã bị hắn lao đến dùng chiếc khăn kia ép lên miệng và mũi của tôi. Buông ra! Buông! Dòng nói của tôi cứ như thế yếu dần yếu dần. Cảnh vật xung quanh cũng mờ ảo. Lúc đó, trong đầu của tôi chỉ tồn tại một cái tên duy nhất. Việt Thiên Long. Màu đến cứu hèm. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay Và với tập truyền này, tình huống vừa rồi khép lại tập truyền Sẽ khiến chúng ta cảm thấy thắc mắc Liệu rằng giờ đây thì Vũ Khô Nguyên định làm gì với Ngọc Lan Khi mà hắn ta lại bắt cóc cô như vậy, chuốc thuốc mê cô nữa Có khi nào là hắn ta sẽ dùng một cách ly gián nào đó và khiến cho Việt Thiên Long sẽ tin rằng là Ngọc Lan thực sự phản bội anh ấy hay không. Và với tính cách của Việt Thiên Long thì rất có thể là anh ấy sẽ trừng phạt Ngọc Lan bởi vì Một người phản bội thì sẽ nhận phải hình phản rất là đau đớn trong tổ chức này anh xa nghĩ là như thế à, thế nhưng mà đó cũng chỉ là suy đoán của anh xa thôi câu trả lời thực sự như thế nào thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh chợ tình nhá và sau khi lắng hay xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký Kênh ủng hộ anh xa cũng như kiếp chợ tình và ngoài ra thì quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh xa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh chỉ dậu để chúng ta cùng nhau đến với những diễn biến tiếp theo